Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở chỗ nào đó bên trong căn hầm Mà chỉ vì không có các thiết bị Dò tìm phù hợp Nên chưa thể tìm thấy Giả tiền này có mai thành khiến em lé lên một ý nghĩ Em vội chạy xuống chân tháp Hy vọng lão giả anh mày Không vì sợ em lấy cắp tiền mà bỏ đi đâu mắt mày mà là lão vẫn ngồi ở đó Xỉ sụp ăn bát mình thứ hai Em cho lão thêm tờ tiền nữa Yêu cầu lão dẫn đi Bằng con đường ngăn nhất Để có thể vào được tầng hầm Mà không cần phải đi qua lối nhà khó Nó nhuận tiện một cách hài lòng Rồi vội vã dân em đi tắt Ra phía sau bảo tháp Lão già đến nỗi không còn nhớ tuổi của mình là bao nhiêu Mà chạy thoan thoát Sức khỏe còn hơn cả lính đặc công Là ông nói rằng sợ gì Không ai biết có căn hầm này tồn tại Là vì người làng hộ tháp đều mang máng huyền thoại Với một gái lái buôn người tàu Đó từng có một phần hầm chứa của dưới lòng đất Nhưng lại chẳng ai biết nó ở đâu bị cả phù hộ xây nhà cho gã Cũng đều là người thầu Sau cũng không ai Nhìn thấy những người phụ ấy Người ta đồn rằng gã đã giết Sài họ đi rồi Cái hang đá mà lão ăn mày Đang dẫn đến Cũng không bao giờ có người lai vãng Lý do là cửa hang nhỏ xíu Bằng cái tiểu xanh Giờ lại bị cây dại bịt kín bên ngoài Nên không ai nghĩ rằng nếu chui vào trong Càng đi sâu càng rộng ra Những nguyên nhân khiến người hộ tháp không ai dám bén mạng đi khu vực này vì họ tin rằng trong hang đá có rắn thần. Vì quả trước đây đã từng có rất nhiều người đi vào hang nhưng mất tích luôn trong đó và không thể quay trở lại. Dân hộ tháp mê tín nên xung quanh hang đá trở thành nơi cấm kỵ và cũng chẳng ai có hứng thú chui vào cái miệng hang nhỏ xíu ấy để làm gì. Lào anh này nói rằng cách đây nửa năm cũng có người cho lão tiền để nhớ lão dẫn đến hang đá. Lão không nghĩ có ai lại muốn vào Cái hang thần rắn ấy Nếu không vì mục đích mở ám Nên sau khi nhận tiền lão già và bỏ đi Rồi lừa lúc người kia chui vào hang Mới đi theo sau Lão thấy người kia mở một cánh cửa Và bắt hút vào chân hang Lần đầu tiên lão thấy cái hang ấy nên hơi sợ Nhưng cũng liều đi theo Và kẻ kia hoàn toàn không biết đã có một lão già Ăn mày chập chen Đi theo mình sát nuốt vào trong đường hầm Nhưng kể từ sau khi nhà kho có chủ mới Thì cánh cửa dẫn lên hầm Trong lòng hang đã bị khóa lại Lão dài hết đường tò mò Nhưng lão bảo vì biết trong đó Chẳng có kho báo tiền bảng gì Nên cũng không hứng thú Để vào thêm lần nữa Tất nhiên kẻ thuê lão làm người dẫn đường Không ai khác là Johnny Huệ Lão dẫn em đến cửa hang rồi chui tọt vào bên trong Quả là càng bờ sâu lòng hang càng rộng hơn Nhưng lúc đó Em nghe mơ hồ âm thanh gì Như có tiếng người nói Em tắt đèn pin và ra hiệu cho lão Giữ yên lặng để lắng nghe Kết quả là, thực nhân bảo như thần bảo em đoán không sai, đùa gà đã khống chế anh đi theo đường hầm trong hang đá. Cảm ơn cậu, đã cứu mạng tôi. tại sao qua, nhiệm vụ em là ngồi trò mõm trên đài quan sát để bao quát đồng đội. Thế thôi mà, hệ thống đường hầm đó quả là khủng khiếp. Dù kẻ tò mò nó xâm nhập được vào bên trong hang thì cũng không thể phát hiện ra được cửa hầm bí mật dẫn lên trên. Bởi việc qua gặp nên không thời gian Nếu không em đã gợi ý cho ủy ban huyện Hồ Tháp Khai thác hệ thống hang vách Và hầm bí mật làm khu du lịch Hôm sau em có điều tra về hệ thống hầm ngầm Quả là có một số bậc già lão trong làng cổ Chuyển tụng lại câu chuyện về một người Phúc Kiến Đến Hồ Tháp lập ấp Để tiện việc buôn bán Người làng Hồ Tháp giỏi nghề gốm Và bán buôn nhỏ lẻ Nhưng không biết kinh doanh lớn Người phúc kiến kia đã thu mua tất cả các sản phẩm đẹp nhất và những đồ sứ chế tác theo đơn đặt hàng để bán giá cao cho ít thương lái Nhật Bản và Đông Nam Á. Ông ta giàu có đến nỗi của cải phải giấu trong lòng đất, sau này vẻ nước cũng bí mật mang theo luôn vàng bạc xuống thuyền giữa nửa đêm. Nhưng những người làng cũng tự bình luận rằng ấy chỉ là đồn đại, chứ cũng không chắc người phúc kiến và căn hầm kia có thật hay không. Tuy nhiên, Nguyễn Trí Hữu Thì biết cân hầm có tồn tại Vì cả tuổi thơ hắn đã lang thang ở đó Và tình cờ khám phá ra bí mật Cái nơi cả làng hồ tháp chẳng ai dám vào Bánh nói đều đều như một cuộn băng nghiêm Xuất thần hắn là một đứa trẻ liều lĩnh và can đạp Nếu chưa muốn nói là bản lĩnh Nhưng cái tôi của hắn đã bị trà đạp theo năm tháng Bởi một kẻ được gọi là bố nuôi Chính là Vũ Phương Vinh Đã biến Nguyễn Trí Hữu Thành một con thú Hắn bệnh hoạt để nội tử chia mình thành hai thân th thể nhận cách khác nhau ăn vừa ông vai trò là người Nam vừa trong khuôn diện người nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện